Bách luyện thành tiên. huyến Vũ. Chương 431 bản lãnh đầy người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz. Nguyệt Nhi cùng Lâm Hiên vốn có huyết khí liên hệ, giữa hai người phối hợp tất nhiên ăn ý vô cùng. Khi Lâm Hiên đem Phược Tiên Cầu tế xuất, ra ống tay áo Nguyệt Nhi cũng phất lên thi triển thần thông khác. Nàng há miệng phun ra một đạo âm khí Sau khi ma phiên hấp thu lại, biến ra một đám ma vân lớn không ngừng cuồn cuộn, vô số hỏa cầu xanh biết to cỡ một thước từ bên trong phun ra, hợp, Nguyệt Nhi khẽ quát một tiếng. Những hỏa cầu kia lập tức hướng về tư, hư. ảnh gào thét mà đi, nhưng cách khoảng chừng hơn 10 trượng chợt dừng, lại vận linh lực chờ phát động. Thấy cảnh này sắc mặt tư ảnh đại biến, nhưng nó chưa kịp sử dụng thủ Đoạn khác Lâm Hiên đã đem cổ bảo hộ lô tế lên Dưới sự điều khiển của thần thức đem pháp lực rót vào trong Hổ lô Linh quang chợt ló biến thành sắc đỏ tươi Với lại cũng to lên rất nhiều Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu Trong mắt Lâm Hiên ló lên một tia tinh Mang hướng về phía bảo vật trên đỉnh đầu chỉ vào Trong thoáng chốc hộ lô mơ hồ rung nhẹ rồi tách ra làm hai cái tiếp tục hai cái hồ lô lại rung nhẹ rồi tách ra làm bốn cái sau một lát đã xuất hiện tới chín cái hồ lô so với lúc trước khi tu sĩ họ chu sử dụng thì nhiều gần gấp đôi hai người tu vi đều là ngưng đan trung kỳ nhưng thần thức lâm hiên vốn cường đại vượt xa trên tên kia nên mới có thể phát huy uy lực chân chính của cổ bảo này lúc này phượng tiên cầu biến thành ngân võng ti đã tới cách hư ảnh ba Thước đối mặt với vòng vây trùng điệp, trên mặt hư Ảnh bắt đầu xuất hiện lo lắng, đầu hắn nhô cao phát ra một tiếng gầm giống phấn nổ. Trong tiếng lệ thanh nổi lên một cỗ toàn phong âm khí bảo phát ra, gió lúc này cực kỳ mãnh liệt, ngân võng ti của Phượng Tiên Cầu không có cách nào tới gần thêm nữa. Lâm Hiên nhíu mi nhưng sắc mặt vẫn trầm mùn Hữu thủ lại lật một cái Trong tay đã có một tiểu kính được tạo khuôn theo lối cổ xưa. Mặt kính nhắn bóng vô cùng tỏa ra linh khí bất phàm. Lâm hiên cao dơ. Lên dưới sự thúc dục pháp lực. Từ bên trong mặt kính phát ra hơn mười. Đảo sáng màu đen cỡ nắm tay. Các đảo sáng vặn vẹo một hồi rồi dung hòa cùng một chỗ. Biến thành quái thú thân dài hơn trượng. Bề ngoài có tám chín phần như lão hổ. Chỉ là sau lưng lại có thêm một đôi cánh đen sẫm Khóe miệng lâm hiên nhích lên lộ ra tiếu ý Hướng về phía hư ảnh chỉ Tay một cách đi Trong mắt quái hổ lập tức có hồng mang chớp động Vù một cái thân ảnh Đã tan biến Tốc độ nhanh khôn tả Hư ảnh thấy thế cũng không lộ ra vẻ sợ hãi Lại không thi triển thêm Thần thông khác Hiển nhiên đối với đảo âm khí toàn phong hổ thân một Mực tin tưởng, chỉ thấy quái hổ bay vào trong đó thì im hơi lặng tiếng. Nhưng sau một, lát tốc độ của toàn phong đã chậm xuống thấy rõ. Thấy thế hư ảnh trở nên ginh sợ lo lắng. Mặt khác nó ngạc nhiên không? Thôi, tiểu kính này sao có thể làm cho âm khí linh lực của nó tán ra? Như vậy, đây là cổ bảo gì lại có công hiệu nghịch thiên cỡ này? Lâm Hiên tự nhiên sẽ không cho nó có thời gian suy xét. Thần niệm chợt Động ngân ti đang trôi ở bốn phía lập tức ập vào. Vốn là gần như thế. Tư ảnh muốn tránh cũng không được. Thân hình nó lại thoáng lay động. Lập tức biến thành một đoàn dự vụ muốn phá vây lao ra. Đáng tiếc là hoài công. Thần thông của Phượng Tiên Cầu đâu dễ bị kinh. Thì như vậy. Cho dù là không có hình thể. Bảo vật này vẫn có thể giam. Cầm lại tiệc vụ cuộn cuộn vùng vẫy một hồi cuối cùng vẫn bị ngân võng ti chói chặt như bánh tét lâm hiên thở ra một cái hắn sớm đã có chuẩn bị lập tức đánh ra mấy đạo pháp quyết vào các hồ lô chín đạo sáng to cỡ cánh tay hải nhi từ bên trong hồ lô phun ra mặt ngoài mỗi chùm sáng đều có hỏa diễm cùng hồ quang lói lên xung quanh chiếu thẳng vào hư ảnh bên kia song thủ nguyệt nhi cũng hợp lại Những lân tinh màu xanh biếc. Theo sát sau gào thép hướng về đối phương. Còn hơn chục tên thiết giáp luyện thi cũng không chịu kém thế. ảo áo. Đem những trường mâu trong tay phóng về phía địch nhân. Lôi quang cung điện mang lõi lên chớp đồng liên tục. Một tiếng nổ lớn. Chuyện vào tay. Bị ngân ti của phượng tiên cầu giam lại. Tư ảnh muốn. Tránh không nổi thậm chí ngay cả việc thi triển thần thông khác để. Ngăn cản cũng không được. Đành đứng im mà cam tâm chịu đòn. Lúc này Lâm Hiên đâu có ý định dừng lại đánh rắn phải đánh dập đầu. Dù sao đây là phân thân của vượt đế. Hắn tuyệt đối không sơ ý đâu biết. Được đối phương có thể còn thần thông bảo mệnh nào chứ. Lâm Hiên phất tay áo bảo một cái. Phiêu vân lạc tuyết kiếm tế xuất ra. Lần nữa. Đón gió thì căng ra trong nháy mắt đã to hơn trượng. Chuẩn bị. Hướng về đối phương. Liên hoàn công kích ở phía trên. Lâm Hiên tin rằng cho dù là bản thể. Tuyệt đế thì cũng nếm không ít đau khổ thương thế chắc chắn không phải. Nhỏ. Quả nhiên hắn không có thất vọng. Khi khói lửa tiêu tán. Tư ảnh đã bị. Oanh kích tới tàn thân khuyết ảnh. Mặc dù chưa hồn bay phách lạc nhưng. Cũng coi như là tàn mạng. Lâm Hiên thấy thế thì khá mừng rỡ Hai tay bấm tay niệm chú ngữ Thao Túng phiêu vân lạc tuyết kiếm chém thẳng xuống Lúc này hư ảnh đã Không còn sức hoàn thủ Rất nhanh giống lên rồi tan biến thành những Đạo dựa khí âm trầm Nguyệt Nhi thấy thế lại lấy thú hồn phiên ra Đem những dựa khí này Một chút cũng không dư thừa toàn bộ hút vào vào trong Cuối cùng Lâm Hiên mới nhẹ nhàng thở ra Hai tay huy động liên tục đem Các bảo vật từng cái thu về. Sau đó không chút trần chờ hắn và Nguyệt. Nhi đem thú hồn phiên thi triển hợp độn thuật hướng về phương xa mà. Chạy. Cùng lúc đó cách nơi đây hơn mười dặm, Hai lão quái tu vi cớ nguyên anh đang chiến đấu kịch liệt. Theo thực. Lực mà nói khổng tước tiên tử đương nhiên cường hắn hơn. Nhưng hảo. Thiên phụ đế vốn gian xảo cực kỳ. Không hề cùng đối phương ngạnh. Chiến. Chỉ là thi triển thần thông ngăn cản đối phương. Theo suy tính của lão. Chỉ là một tu tiên giả kết đan kỳ thì dù có một chút thần. Thông kỳ lạ nhưng với thân ngoại hóa thân của lão muốn giành thắng. Lợi không mấy khó khăn. Nhưng kết quả đâu như lão dự liệu. Lâm Hiên là nhân vật có thể dùng lẽ. Thường mà suy đoán được sao. Mặc dù hắn không bằng như lão quái cấp. Nhịt thiên bách độc thần quân nhưng thực lực cương cường vốn là bỏ. Xa tu sĩ cung cấp. Hảo thiên rượu đế đang cầm chân khổng tước tiên tử bên này. Bên kia lầm. Hiên đã tiêu diệt phân thân của lão. Trong nháy mắt khi hư ảnh tan biến. Hảo thiên rượu đế đã cảm ứng được. Điều này. Mày mặt của lão lúc này khó coi tới cực điểm. Vẻ kinh giận cùng xuất hiện trên mặt lão. Đúng là trộm gà không thành. Còn mất thêm nắm thóc Phân thân bị diệt tất nhiên trong lòng lão muốn Nhỏ huyết Càng thêm buồn bực là đối phương từ trong tay lão bỏ chạy Lại để cho một tài liệu luyện khí đỉnh bật như thế rơi vào tay một tu Sĩ nhân tục Cút ngay Hảo thiên rượu đế khuôn mặt méo mó Năm ngón tay phất một cái mấy đảo Thuần âm chi khí bắn nhanh mà ra Hóa thành đao thương kiếm kích mấy Cái pháp bảo hướng về đối phương ra sức đánh qua. Khổng tước tiên tử thấy vậy không chút sợ hãi. Khóe miệng lại lộ ra vẻ. Châm chọc nói làm sao? Đột nhiên ngươi kích động như vậy. Chẳng lẽ là phân thân ngươi vừa thả đi đã bị đối phương sát diệt? Hừ, đường. Đường là dự đế mà tài năng chẳng qua chỉ có như vậy. Trên người ngũ sắc linh quang chớp đồng hóa thành mấy con linh cầm. Không chút sợ hãi kêu vang nhanh đón mấy cái pháp bảo của rượu đế. To xe dụ.